các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên mờ áo bay lượn trên đầu của chị. Sau lưng cô chị nứt tụ thành một hình rất kỳ lạ, có thể nhìn rõ thêm một đôi mắt đang quay lại nhìn Phương nửa như tò mò nửa như thách thức rồi tan đi rất nhanh. Bống có tiếng gọi từ phía xa, Phương quay nhìn lại thì hạ đất đi tới đầu đường đang đứng vẫy tay với Phương. Hạ bắt chuyện, qua có thằng cu xóm đông chích đuối ở cầu đen. Lúc bọn mình đang ở trường thì người ta vứt sát của nó lên. mấy cả thầy về cúng bái ôm um xùm cả trên cầu chú biết không? Phương liệt đáp. Anh chưa nghe. Anh có bao giờ ngồi với mấy bà hàng xóm đâu. Con mẹ hay nghe nhưng mà mẹ đang về quê mất rồi. Dòng của Hạ tự nhiên trầm mặc bí hiểm. Hà nắm lấy tay cổ bản ghé sát tay vào kể lại một chuyện. Chuyện là chiều qua lúc tan học về. Mẹ đã gọi cho Hạ lại kể ngay chuyện có một thằng bé chết đuối ở sông cầu đen. Còn sông mà mỗi ngày Hạ đều phải đi qua để dù phương đi học. Chuyện có người chết ở đó năm nào cũng có, vì nước sông cầu đen chảy rất siết. Cầu đen lại là cầu đường sắt khá là nhỏ hẹp, cho nên người đứng trên cầu mỗi khi có tàu đi qua, hoàng sợ quá tuột tay rơi xuống cũng có. Mà bọn trẻ con lì lợm muốn chứng minh độ gan dạ, mà ra đó bơi lội cũng có. Trở lại đang là tiết tháng 6 Bắt đầu oi ả Cho đến chúng rủ nhau đi tắm sông Lần này thằng bé bị chết mới chỉ có 8 tuổi Mẹ của Hạ kể rằng hôm qua người nhà của nó Thình tới một vị thầy cúng Hay là đạo sĩ gì đó Ra tầng chỗ cầu để gọi vong nó về Nhưng vị đạo sĩ nói rằng khúc sông này tà khí rất lớn Gọi hồn nhưng mà hồn không về Cho nên ông đã lập một cái bàn thờ Để nó không nhúng hiểu th hương đặt lễ bánh đồ chơi trẻ con rất nhiều giữa ông viết một đạo bùa chú rắn vào chỗ gốc cây rửa to thần bị thùng một hốc lớn ở bụi rẫm ngay sắt đầu cầu nói là để chấn yểm mẹ kể xong thì giận hạ mày với cả thằng phương nữa sông có ma đấy hai thằng cứ liệu liệu cái thần hồn tối được có mỏ bén mảng ra đó rồi đến lúc không ai vứt xác cho đâu Sáng này Hạ dậy sớm xong xuôi mọi việc, như thường lệ 6 giờ cậu bắt đầu đi qua cầu đen để sang bờ phương lên thư viện của chùa đọc sách ngồi thiền. Lúc đi ngang qua cầu, Hạ dừng lại nhìn xuống dòng Đức Siết, nơi hôm qua cô đứa bé đã chết, nước chảy ầm ầm nghe có tiếng kêu gào của vong ma quỷ. Chẳng biết Hạ nghĩ như thế nào mà vạch quần ra đứng ở trên cầu đối thẳng xuống sông, như có ý muốn thách thức ma quỷ dưới dòng sông. Xem chúng nó làm gì được Rồi cậu bước đi qua cầu Đến đầu cầu bên phía xóm 836 Thì hạ dừng lại Mắt hướng sự chú ý tới một cái bàn thờ nhỏ bằng gỗ Đang đặt ngay ngắn dưới chân Của một cây dừa lớn màu sắt giặt Ở bên đường sắt Gốc dừa chỉ cách đường sắt cỡ 1m Còn bàn thờ gần như lật sắt giặt Chân đường sắt Nơi sát với lớp đá lót đường dây Đây có lẽ là cái bàn thờ Mà hôm qua thầy cũng đã lập nên trăng ấy vậy rồi bỗng nhiên uất khí đùng đùng, hạ cái tiếng trời rủa. Mẹ tiên sư nhà mày mà vĩ quỷ mà phải thờ cúng sao? Ta phá hết, ta mày làm gì tao? Hạ trời lên căm tức rồi khi đấy vô tình nghĩ đến phương cũng đang bị vướng nạn ma quỷ. Chẳng hiểu tức khí xung thiên thế nào mà vung chân đá một cái thật mạnh, cả bàn thờ lưu hương đổ lệ vang ra khỏi khúc rửa, giấy tọm cả xuống sông. Song liền cuốn phăng nó đi ngay, giấy vàng bài la tạ Đã vậy còn chưa thôi, Hà lại nhìn tới lá bùa màu vàng, trên vẽ hình con ngựa cầm thanh đao, nhét chồng cái gốc thân dừa. Cậu thò tay vào giật mạnh một cái, tự nhiên tết lạnh cả tay chân. Đoạn vỏ tròn lá bùa mà ném luôn xuống sông, xuất thêm vào gốc dừa vài cái mới ung dung đi bộ tiếp qua khu 836. Hà vừa kể xong chuyện thì Phương đã hoàng sợ mặt của bạn. Sao chú lại làm vậy, bùa đó lỡ để chấn yểm yêu ma thì sao? Không trừ được nó thì lập bàn thờ cho nó đỡ phá chứ có gì đâu Mấy tháng này theo thầy đại trí công học được đủ thứ rồi Thế mà còn cư xử như một thằng trẻ trâu Hai khu mà có ai nhìn thấy chú làm như vậy họ tát cho vỡ mặt Hạ huyết sáo tầng lờ xem việc đó như thường Giả như không nghe thấy Phương Đình rủa thêm vài câu Thì Hạ đã nhanh chân bước lên phía trước Rồi đánh lạng sang chuyện khác Vậy là thôi không nói việc đó nữa, cả hai lại vui vẻ đi tới chùa. Chưa hôm ấy Phương về lại trọ, liền sang phòng của chị Hương cùng chuẩn bị đồ ăn trưa. Chị Hương đang lối hối sán cá, Phương còn ngồi trên rừng chị nghịch nghịch mấy con gấu bông. giường của con gái thơm thật, chăn mền gối của chị đều tỏa mùi hương thơm rất lạ. nghe hot nhất tại